Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đứng hát, rồi bà con mới súng lại coi, rồi người ta mang cho gạo, cho cá, để mà đoàn có ăn qua ngày, để mà hát cho người ta xem. Phải nói, thời đó khổ lắm. Cái chỗ này sau khi hát xong, thì người dân sẽ cho bạn hát ngủ ở cái hội trường cũ. Những người hát chung với nhau không phải như bây giờ gọi là uh, nghệ sĩ, cải lương hay uh, diễn viên kịch nghệ sân khấu không phải như vậy. Mà chỉ gọi là bạn hát thôi. Những người hát chung gọi là bạn hát. Thì cái chỗ này hát xong không có ngủ lại được. Mà người ta cho mượn cái hội trường cũ để ngủ. Thì cái hội trường này cũng cách sân khấu hát cũng vài mét thôi, sát bên mà. Nhưng cái điều hậu trường này nó cũ kỹ lắm rồi, thường thì không có ai ở. Nó giống như cái dạng nhà sàng lớn vậy. Cho nên mình ở trên đó ngay mình cúi xuống là có thể thấy ở bên ngoài hết á. Thì cái hôm đầu tiên sau khi hát xong rồi, lúc đó trời đã tối om rồi. Ai nấy lo đi tìm chỗ để ngủ. Thì cậu Tư với Mợ Tư, Mợ Tư đây là vợ nhỏ của cậu, Mợ tên là Dưỡng, Dưỡng là giống như uh, nuôi Dưỡng đó. Thì Mợ Tư là một người rất yếu bóng vía, phải nói cực kỳ yếu bóng vía luôn. Bà hay gặp ma, bà hay gặp dông, bà hay bị nhập dữ lắm. Thì tối hôm đó cậu Mợ đang ngủ, chắc là cũng khuya rồi. Tại vì đâu có điện đâu, cho nên mới để cái đèn tạ quan ngang cái bàn thờ tổ đó. Bàn thờ tổ đây là bàn thờ thánh ông, nó cũng đủ sáng. Khi nửa đêm, cậu Tư thức, cậu Tư thức dậy để mà đi tiểu. Thì lúc đó cậu mới nhìn sang mỡ tư mà cậu giật mình liền. Tại vì cậu thấy mỡ tư bị hai cái cánh tay mà nó toàn lông lá đang lôi mỡ tư ra bên ngoài. Mà lôi ra hết nửa phần người rồi. Tức là còn nửa trong nửa ngoài. Thì lúc đó cậu thấy gì cậu mới la toán lên. Thế là các bạn hát ai cũng nghe tiếng la giật mình thức dậy hết. Và ai nấy cũng đều lo sợ Thế là cậu lật đật Chụp lại hai cánh tay của mợ Mà kéo vào Ngoài kia thì hai cánh tay lông lá Nó nắm chân của mợ Nó kéo ra Thì lúc đó Chỉ thấy có hai cánh tay thôi Chứ không có thấy gì hết Thì trong khi cậu đang giữ mợ lại Thì phía bên kia con trai thứ năm của cậu Lúc đó thì ảnh cũng 7-8 tuổi rồi Đang nằm ngủ Mà hai mắt cứ trố lên nhìn ra bên ngoài, thì ảnh cũng thấy có một người đàn ông đen thui, nhìn ảnh cười nữa, ảnh sợ quá ảnh cứ u áu, thì đoàn hát ai cũng thấy cũng sợ hết, thế là chụm lại ngồi một cấp với nhau, thì cậu cũng thấy rõ ràng cái cảnh con của cậu mà mà đang u áu như vậy, thế là cậu lật đặt thả tay mở tư ra mới chạy tới cái bàn. Ông chụp lấy cái đèn tà quang Ông mới phang vô cái người đàn ông đang đứng ở ngoài kia Phải nói ngăn Không biết trúng cái người đó như thế nào Nghe một cái chảng Thì lập tức cái đôi cánh tay lông lá đó Mà đang nắm kéo mở tư thục ra Rồi cậu nhìn ra Thấy cái người đàn ông đen thua kia Cũng không có còn ở đó nữa Thì ngay lúc đó Mở tư mới giật mình thức dậy Bà trố mắt rồi bà nhìn mọi người Bà không hiểu chuyện gì hết luôn Phải nói ngang ai nấy mặt mài tái lơ tái lét hết Rồi sau đó mọi người mới đi đến chỗ cái bàn tổ Tức là bàn Thánh Nông Để mở cửa bàn thờ tổ ra Bây giờ nói tới cái chỗ này giải thích thêm Để cho mình hiểu cái bàn thờ Thánh Nông bàn thờ tổ như thế nào Nó làm giống như cái nhà nhỏ thôi Mà ngoài trước có hai cái cánh cửa đồng vàng nha Khi nào mà sắp sửa hát đó, trước khi hát Thì người ta mới mở hai cánh cửa tổ ra Cái bàn thờ tổ, để chi? Để cho tổ có thể nghe được mình hát Và những người nào trước khi bước lên sân khấu hát Cũng đến thắp nhang, khấn tổ, giái tổ Có người lại tổ đàng hoàng để cho hát được xuân sẻ Có nhiều người trước đây không có khấn giái tổ Lên hát trật ruột hoài à? Cho nên người ta tin tưởng rằng khi mà thắp nhang, giái hay là lại tổ Thì hát sẽ xuân sẻ hơn Thì khi mọi người tập trung đông đủ lại rồi thì cậu tư mở hai cánh cửa của bàn thờ tổ ra rồi cậu mới lấy chuông cậu dộng chuông thì mọi người ai nấy được chụm lại ngồi sát bên cái bàn thờ tổ đó. Nghe